Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 135 Thái tử Phi và Hoàng trưởng Tôn Hoàng trưởng Tôn con trưởng của Thái tử cháu nội đầu của Hoàng thượng Thọ Yến Yến tuyệt mừng thọ được cử hành ở tẩm cung của Diêu Ngọc Nàng ta khoét lên người bộ trang phục lộn lẫy, Khoan thai quý phái mà không mất đi vẻ dịu dàng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 Tất cả nhìn thấy Phi Ương và Huyền Phong cùng nhau đẩy một bức tượng phỉ thuế cao khoảng một người đi tới. Lúc mọi người nhìn thấy thì hiếp sâu một hơi. Người sáng suốt thì nhìn một cái là biết pho tượng kia là Diêu Hoàng hậu. Khác với Hoàng hậu ngồi trên kia thì pho tượng này là một nữ nhân phong tình vạn chủ. Quần áo của nàng ta đều lỏng lẽo. Lộ một bên vai. Một tay còn mập mờ đặt trước ngực mình Bức tượng chạm chỗ rất tinh xảo Nhân vật sống động Đúng là làm cho người ta phải suy nghĩ Diêu Ngọc tức giận đến nỗi toàn thân phát ruông Tuy nói đó chỉ là pho tượng Nhưng nàng ta cảm giác như nàng ta không có mảnh Phải đứng đó cho mọi người di ý dâm Nàng ta chưa bao giờ phải chịu loại sỉ nhục này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 Dạ Hoang Thiên gật đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi nói Bắt đầu từ hôm nay, trẩm thưởng cho con họ dạ tên một chữ thần Diêu Ngọc cứng ngắt ngồi bên cạnh Móng tay nàng đâm sâu vào trong lòng bàn tay Đáng chết Dạ Hồng Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là đồng ý thân phận hoàng trưởng tung của đứa con Hoang đó Nàng nhìn về phía dạ mặt cảnh Sắc mặt của hắn cũng rất khó coi Dạ vô hàm nhớ mày lại Phụ hoàng chỉ đơn giản là thức bảo bảo nên thế sao Các bạn đang nghe truyện tại truyện